Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, phần 64, hồi 32, Tôn Tiểu Bạch. Trước giờ hoàn hôn Chính là cái lúc mà việc buôn bán có chiều thưa thớt nhất. Lão Tôn Gù ngồi dựa cười sửa ánh nắng, còn sót lại xế gốc trời tay Ngay lúc đó, Lý Tẩm Hoang dẫn Tôn Tiểu Bạch về tới, và chính việc đó đã làm cho Lão Tôn Gù hơi có vẻ ngạc nhiên. Thật Lão không ngờ, cái ông bạn tử quỷ của Lão lại có thể thân cận với cô gái tóc bím như thế ấy. Chẳng những họ cùng đi với nhau, mà họ còn nói cười rất là tường đắc. T tập Hoan cố ý không ngó tới bộ mặt ngạc nhiên của lão Tôn ngủ hắn cũng tức gửi thẳng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thân cận với cô gái họ tôm như thế cô gái này thật y như một vành khuyên cứ há mở miệng ra là cười cười nói nói liền theo không dứt và có nhiều lúc những lời nói của cô ta đã làm cho nhiều người chống đỡ bởi hơii tai Lý tầm Hoan cho rằng trên đời này chỉ có hai việc làm cho con người vậy nhic đầu thứ nhất trong lúc ngồi ăn uống trong bàn tiệc chợt phát giác trừ mình ra không một ai uống rượu. Thứ hai, bóng không lại gặp một người con gái lắm lời. Việc thứ hai làm cho người ta nhấc đầu gấp trăm lần việc thứ nhất, nhưng rất lạ lùng, bây giờ hắn chẳng những không cảm thấy nhức đầu đối với cô gái này, trái lại còn cảm ngay nhiều thích thú. Hầu hết những kẻ có tửu lượng cao đều rất thích có người tìm mình lĩnh thách uống. Chỉ khi có người tìm tới thách thì tất cả những chờ khác cũng đều có thể bỏ qua. Mà nếu người thích uống rượu lại là một cô gái đẹp thì lại càng thích thú hơn nhiều Một người đàn bà nếu vừa thông minh, vừa xinh đẹp mà lại vừa biết uống rượu Thì nếu có hơi lắm lời một chút, người đàn ông rất có thể nhẫn nại việc nhức đầu Nhưng trừ hạng người đàn bà có đủ điều kiện, còn ngoài ra thì không được phép nhiều lời Tuyệt đối không được phạm vào lỗi đó Không biết đó là quy tắc chung hay riêng của Lý tầm Hoan đối với cô gái tộc bính nữa Trên khoảng đường đi dẫn về đến quán, Lý Tầng Hoan biết được thêm nhiều việc. Trước nhất là lão già kể chuyện, tên là Tôn Bạch Phát Không biết sau khi tóc lão bạc mới có cái tên ấy, hay cái tên ấy có sẵn từ lúc mới sinh, nhưng điều đó đối với người đời có lẽ không cần lắm. Người ta chỉ cần biết một cái tên để tiện được xưng hô khi đối diện, hay khi nói với người nào khác, còn việc tên ấy do đâu mà có hút. Thì nếu biết càng hay càng phong phú cho câu chuyện kể Bằng không thì chẳng thiệt hại gì Hắn biết thêm Tôn Bạch Pháp này là ông nội của Tôn Tiểu Bạch Cha mẹ nàng mất từ sớm Nàng sống cho ông nội từ nhỏ đến giờ Hai ông cháu họ quấn chắc bên nhau để tìm lễ sống Từ trước đến giờ không hề rời nhau được bước Khi nghe kể đến đây Lý Tẩm Hoang hỏi Tôn Tiểu Bạch Thế sao bây giờ Ông cô lại không ở bên cô nữa. Tôn Tiểu Bạch lần này trả lời thật ngắn, thật đơn giản. "À, ông tôi bận ra ngoài thành để đón tiếp một người rồi." Đáng lẽ Lý Tầm Hoan còn muốn hỏi, "Tiếp người sao lại phải ra tận ngoài thành? Người mà ông cô đi tiếp đó là ai? Nếu chỉ có việc đi tiếp thì sao ông cô lại không mang cô đi theo mà lại để cô ở đây một mình?" Hắn định hỏi những câu như thế, Nhưng hắn từ trước đến giờ vốn không phải là một người đàn ông lắm lời... mà cũng nói chuyện với tôn tiểu bạch... thì nàng cũng không để cho hắn thì giờ nhiều chuyện. Hình như nàng cố ý làm cho lý tầm hoan không thể hỏi gì thêm... nên nàng cướp lời họ trước. Tiểu lý phi đao phát ra không hề sai một. Người ta nói thế là sự thực, là thế. Nhưng tay đao ấy, thám hoa làm sao luyện thành như thế vậy? Nghe nói, thám hoa có một người bằng hữu tốt... Tên gọi là Tiểu Phi. Hắn ra tay nhanh lắm, nhanh y như Thám Hoa. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn mất tích. Thám Hoa có biết hắn ở đâu không? Thám Hoa cũng mất tích 2 năm nay. Người trong sang hồ thật không ai ngờ rằng Thám Hoa lại trốn trong nhà. À, à không, trong quán Lão Tôn Cù. Nhưng làm sao Thám Hoa ở trong ấy chứ? Bây giờ hành tung của Thám Hoa đã bại lộ rồi. Từ đây về sau, người tìm đến Thám Hoa nhất định là không ít. Vậy Thám Hoa còn định ở đây nữa hay không? Nếu đi thì Thám Hoa định đi đâu? Thế còn Mai Hoa Đạo là ai? Tại sao ám khí của hắn lại là hình hoa mái? Cũng đã hai năm nay, Mai Hoa Đạo không hề ra mặt Vậy có phải chăng hắn đã bị trừ? Nếu hắn bị trừ, thì người trừ hắn là ai? Tự nhiên những câu hỏi đó của Tôn Tiểu Bạch Lý Tẩm Hoan không trả lời một câu nào cả Có một số câu hỏi Hắn không bằng lòng trả lời, mà cũng có một số câu hỏi, hắn không biết trả lời ra sao. Đã lâu rồi, hắn đoán Lâm Tiên Nhi là Mai Hoa Đạo, đã lâu lắm rồi, đó hắn biết Lâm Tiên Nhi nên không nỡ xuống tay với Lâm Tiên Nhi. Đã lâu lắm rồi, đó hắn đã để cho Tiểu Phi ra đi. Hắn biết, người thiếu niên đó bên ngoài tuy có vẻ lạnh lùng khó tính, nhưng bên trong lại chất chứa nhiệt tình. Hắn biết Tiểu Phi nhất định đã mang theo Lâm Tiên Nhi đi Nhưng họ đi đâu? Vậy sau này, Lâm Tiên Nhi có cải sửa tâm tình Có trở thành một người tốt Nàng có nảy sinh ra được cái cảm tình chân thành với Tiểu Phi hay không? Những cái đó thì Lý Tẩm Hoan hoàn toàn không biết Nhưng cứ đến bao nhiêu vấn đề ấy Thì người thám hoa họ Lý lại thở dài Chính hắn cũng không biết Từ đây về sau, mình có kế hoạch gì không? Giết cho tới lúc vào quán Lão Tôn Củ Đến khi ngồi trên bàn Lý Tẩm Hoan mới tạm thời rứt bỏ bao nhiêu vấn đề phiền phức Bởi vì lúc mấy giờ Thì dượng đã bảy ra Tôn Tiệu Bạch cứ nhìn Lý Tẩm Hoan Ánh mắt nàn thật như mì Và trọn vẹn nét cười tươi In hình như nàng chẳng những chỉ thích con người ấy Mà lại còn hết sức cảm thông với hắn Lý tầm Hoan ngở mặt lên Bắt gặp cái nhìn dịu dàng Và thông cảm của nàng Tim hắn vụt như đập mạnh Tôn Tiểu Bạch nở nụ cười thật đầy. Bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ. Lý Tẩm Hoan gật đầu. Hay lắm. Mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng một cách long lanh. Lý tầm Hoan nhướng mắt. Uống rượu mà cũng có cách thức nữa cơ. Tôn Tiểu Bạch cười. Tự nhiên là phải có chứ sao không. Lý Tẩm Hoan cũng cười. Tôi chỉ biết đọc một cách. Đó là mình cùng nốc rượu vào cái bao tầng. Ai đó cho rượu tạo phản trong bao tử trước là người ấy thua Có thế thôi Tôn tiểu bạch bật cười Nhưng rồi nàng cố rằng Cứ như thế thì học vấn về uống rượu của thám hoa hãy còn kém quá Lý tầm hoan vặn lại Sao cơ Tôn tiểu bạch nói Uống rượu kinh gồm có văn có võ Lý tầm hoan hỏi Văn thì cách thức ra sao Còn võ thì như thế nào Tôn Tiểu Bạch nói: Cái cách mà Tham Hoa vừa nói, đó là võ đấu, người ta gọi nôm na là ngư ẩm. Vạn, ngưu ẩm. Lý Tầm Hoan hặc vặn Ngưu ẩm ư? Tôn Tiểu Bạch nói: Cứ chút rượu vô bao tử, cứ đổ đầy cổ họng, nếu không gọi là ngưu ẩm thì gọi là gì? Lý Tầm Hoan bật cử. cười. Chứ không đổ rượu vô miệng. Thì đó là đổ rượu vô lỗ tai sao Tôn Tiểu Bạch hất mặt làm nghiêm Nếu thám hoa uống rượu bằng lỗ tai Thì kể như đã thắng rồi Vì tôi không uống như thế được Lấy tầm hoan cười Uống rượu bằng lỗ tai chậm lắm Tôi không có thể văn nhã như thế đâu Tôn Tiểu Bạch nói Tôi là một cô gái nhỏ Thì làm sao có thể võ đấu với thám hoa cho được Nhưng văn đấu thì cũng có nhiều cách. Thám hoa có thể chọn lấy một trong nhiều cách ấy. Lý tầm Hoan hỏi. Có hết thảy là bao nhiêu cách? Tôn Tiểu Bạch nói. Có cách nắm tay đoán để mà uống. Có cách đánh trống ném hoa để mà uống. Nhưng những cách đó tầm thường lắm, thô tục lắm, không thể dùng nó được. Lý tầm Hoan cười. Như vậy thì còn mấy cách có thể dùng được? Tôn Tiểu Bạch nói. Ừm... Um... Chỉ còn lại có mỗi một cách thôi Lý tầm Hoan không giảm được Bật cười ha hà Tôn Tiểu Bạch cũng phải bật cười Chỉ còn một cách Nhưng cách này không những tân kỷ Mà lại là thú vị Cho dù có muôn vạn cách Nhất định thám hoa cũng chỉ chọn nó mà thôi Lý Tẩm Hoan nói Rượu đã bày ra bàn Tôi chỉ mong được uống mau Bất cứ dùng phương pháp nào cũng được hết Tôn Tiểu Bạch nói Được rồi Thám hoa hãy nghe nhé Cách này kể ra cũng đơn giản Tự nhiên là Lý Tẩm Hoan đảo tai ngay Tôn Tiểu Bạch nói tiếp Bây giờ cách thức đó như thế này Tôi hỏi Thám hoa một câu Nếu Thám hoa trả lời được Thì kể như Thám hoa thắng Và như thế thì tôi phải uống một tráng Lý Tẩm Hoan nói Bằng như không trả lời được Thì kể như tôi thua Có phải thế không Tôn Tiểu Bạch cười Trả lời không được cũng chưa kể là thua Ừ, đến khi nào tôi tự trả lời được câu hỏi của mình Thì lúc đó Thám Hoa mới kể là thua Lý Tầm Hoan chầm ngâm Nhưng nếu tôi thua Thì đến phiên tôi lại hỏi cô chứ gì Tôn Tiểu Bạch lắc đầu Không Người thắng được phép hỏi luôn chứ Hỏi cho đến khi mà thua thì mới thôi Lý Tầm Hoan cười. cười Nếu cô cứ hỏi tôi những chuyện vụn vặt của tư nhân Thì chắc Tôi phải thua mặt kiếp mất. Tôn Tiểu Bạch cũng cười. cười. Tự nhiên tôi không thể hỏi Thám Hoa như thế. Bởi vì nếu tôi hỏi Thám Hoa rằng mẹ tôi là ai, anh em tôi gồm có mấy người, tôi năm nay bao nhiêu tuổi, thì Thám Hoa làm sao biết được? Lấy tầm Hoa nâng chén lên. Bây giờ tôi đã chuẩn bị thua rồi đây. Tôn Tiểu Bạch cười. Được rồi, muốn thua thì thua. Nghe tôi hỏi đây, hỏi câu hỏi thứ nhất đấy nhé. Nàng vụt nín cười ngang Và nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm hoang Tham Hoa có biết Cái thư mà Lão Cụt Giò đưa ra hồi hôm nay Do ai viết không Một câu hỏi quả thật kinh ngờ Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên Và hắn đáp thật nhanh Không tôi không biết Tôn Tiệu Bạch điềm đạm mỉm cười Nếu tôi không biết Thì tôi không hỏi Người viết lá thư ấy là Nàng cố ý ngưng lại Và nói tiếp từng tiếng một Là Lâm Tiên Nhi Câu trả lời cũng quá kinh người Lý Tẩm Hoan vốn được tiếng Là con người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề Nhưng câu trả lời này của nàng Đã làm cho giật ngược Làm sao cô biết là Lâm Tiên Nhi được Tôn Tiểu Bạch nói Chưa Bây giờ thì chưa phải đến thám hoa hỏi Uống một chén đi Rồi nghe người ta hỏi tiếp Lý tầm hoan chụp lấy chén rượu Tu một hơi cặn đáy Tôn tiểu bạch hỏi Thám hoa có biết Hiện tại tiểu phi ở đâu không Lý tầm hoan lắc đầu Không biết Tôn tiểu bạch nói Tuy hắn luôn luôn bên cạnh lâm tiên nhi Nhưng những việc làm của nàng Hắn không sao biết được Hắn đã bị nàng che mắt Lý tầm hoan hỏi Hắn Bây giờ hắn ở đâu Tôn Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu à, Thám Hoa bây giờ đổi tính thật nhiều quá Sao mà nóng thất Bao giờ thắng rồi mới có quyền hỏi người ta chứ Lý Tẩm Hoan đành nâng chén thứ hai uống cả Chén thứ hai này hắn còn uống mau hơn chén vừa rồi Câu chuyện hình như đã làm cho hắn nóng hơn Tôn Tiểu Bạch cười Thế Thám Hoa có biết Tại sao Lâm Tiên Nhi lại biết lá thư đó không Lý tầm Hoang trả lời thật lệ Không biết Tuy đã có phần nào cảm thấy mục đích của Lâm Tiên Nhi Nhưng hắn không làm sao xác định chắc chắn được Một phần khác Hình như hắn sẵn sàng thua cho thật mau Hắn nóng nảy đến mức quên rằng Nếu thắng thì sẽ có cơ hội hỏi lại những điều mình muốn biết Và bây giờ Thì Tôn Tiểu Bạch mới chịu giải câu hỏi của mình Bởi nàng biết rất rõ Nếu có người đến nhà Lâm Thi âm gây nhiều bất lợi thì nhất định Thám Hoa sẽ ra mặt. Nàng lại cần Thám Hoa ra mặt, bởi vì nàng luôn luôn xem Thám Hoa là kẻ đối đầu đáng cường. Trong đời, người mà nàng hật nhất là Thám Hoa. Chỉ khi nào Thám Hoa chết, thì nàng mới dám xuất đầu lộ diện thôi. Lý Tẩm Hoan thở dài và uống cạn chén thứ ba. Chờ cho Lý tầm Hoan đặt chén xuống, Tôn Tiểu Bạch mới học. Thám Hoa có biết người thứ nhất muốn giết Thám Hoa là ai không? šiuo Show